Đã vậy thì ta cũng muốn chơi đùa một chút hắc hắc dứt lời Hắn vung tay điểm cầu lửa lao thẳng xuống đám đông đang đứng Tiếng la lớn, tiếng gào thét, khóc lóc tràn lan Mọi người thậm chí còn dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy Nhưng tốc độ của cầu lửa là quá nhanh Thoáng cái đã lao đến sát trên đầu của mọi người Trên bờ thành, trần mưu phận Uất, siết nắm tay mình lại chấm thật mạnh vào tường Thành chủ đại nhân thì hai tay dơ lên cầu khấn trời cao, các binh sĩ nhiều người nhắm mắt lại. Họ không muốn chứng kiến dân chúng bị tàn sát trong sự bất lực của mình. Ẩm một tiếng nổ vang lên, tên lưng ngụ cười rú lên đầy man dở giống như việc giết người này mang lại niềm vui cực độ cho gã. Nhưng tiếng cười không được bao lâu thì ngưng bặt lại, mọi người cũng bằng hoàn giật mình rồi vỡ và những tiếng hoan hô động trời. Ngay chỗ quả cầu lửa nổ thì dân chúng vẫn bình yên không sao cả. Ai nấy cũng như muốn khóc thét lên như vừa được tái sinh. Tên mự con dường như là chỉ huy trong nhóm ba tên tiên nhân trao mày. gã thấy rõ vừa rồi một quả cầu thủy thuật tính đã được phóng lên ba chạm với cầu lửa và bao bọc lấy nó khiến cho vụ nổ không hề tổn hại đến xung quanh. Khi khói bụi đã tan ra, từng bọt nước còn bay bay trong không khí thì bóng dáng ba người xuất hiện. Trong đó một thiếu niên cao ốm, ánh mắt sáng trong bước ra nhìn chằm chằm vào ba tên tiên nhân đầy chán ghét. dơ ngón giữa lên tên thiếu niên dáng vẻ khinh bỉ cười nhà chỉ giỏi ức hiếp dân lành mà cũng phải nhìn ngươi mặt thì xấu lưng thì ù lòng dạ thì như mực thế thì tông môn nào chứa chấp cho được mặt hàng này cho ca làm nô bọc ca cũng không cần khuôn mặt của tên lưng ngủ tối sầm lại hắn chưa bao giờ bị kẻ khác sỉ nhục như vậy a điên tiết rú lên một tiếng hắn đập phi kiếm lao thẳng xuống về phía tên thanh niên hỗn sự kia, hai tay chắp ị niệm pháp quyết, mười quả cầu lửa hình thành theo vòng tròn bao quanh lấy gã. đây chỉ là một vụ kỹ bất nhập lưu nhưng gã đã tu luyện đến được đại thành rồi nên có thể miễn cưỡng xem như chuẩn vụ kỹ nhân phẩm thấp nhất. phía trên không trung, tên to con chỉ huy lúc thấy ba người kia xuất hiện thì tâm thần gã hết sức trầm trọng. Bản thân gã là ngưng khí tầng 4 nhưng lại không thể nào nhìn thấu được tu vi của tên thiếu niên đứng giữa. Khi tên Lưng Ngủ lao xuống gã định ngăn cản lại thì đã muộn rồi. Tất cả mọi người đều hồi hộp lo lắng không biết thiếu niên kia sẽ chống đỡ thế nào. Ngoài dự đoán của tất cả, tên thiếu niên lại hết sức ung dung, dường như trong mắt của hắn gã Lưng Ngủ kia không đáng bận tâm, chính điều này càng làm tên Lưng Ngủ điên tiết hơn nữa. Khi còn cách 10 thước Tên lưng ngủ bấm độn hết lớn một tiếng, hợp thể, thập hỏa đồng quy thuật, tiêu diệt hắn cho ta. Mười quả cầu lửa bắn về phía trước hợp thành một quả cầu lửa lớn, sức mạnh của nó rõ ràng không chỉ tăng lên gấp mười mà thôi. Đúng lúc này thiếu niên cũng hành động, giơ hai tay về phía trước, một cái thuẫn to lớn bằng nước nhanh chóng hình thành. Chẳng mấy chốc, cái thuẫn đã bao bọc một phạm vi lớn xung quanh trước khi va chạm với quả cầu lửa. rầm rầm, tiếng ba chạm dữ dội vang lên, chiếc thuẫn bị đẩy lui lại một tí nhưng quả cầu không thể xuyên phá được. Một nước một lửa rằng co với nhau khốc liệt nhưng mọi người đều thấy chiếc thuẫn đang có dấu hiệu bị bào mòn đi. Tên lưng ngủ cũng nhận ra được vấn đề, bèn dùng hết linh lực còn lại của mình niệm pháp để tạo ra thập hòa đồng quy lần nữa. Do linh lực không nhiều nên 10 quả cầu lần này nhỏ và ảm đạm hơn rất nhiều. Có điều một cọng rơm cũng có thể đè chết lạc đà. Khi có quả cầu lửa thứ hai gia nhập vào cuộc chiến thì chiếc thuẫn co dấu hiệu bị tan vỡ. Dân chúng và quan binh đều sợ hãi thất sắc. Trần Mưu thì ánh mắt tuyệt vọng. Lão không ngờ bọn hát báo đoàn này mạnh như thế. Ông trời muốn diệt lạc thành ta rồi. Gã to con và tên đồng bọn chưa tham chiến ở trên không trung cũng thở phào mỉm cười. Bọn chúng vốn nghĩ đã gặp cao thủ. Ai dè chỉ là một tên anh hùng dởm mà thôi. Giác, chiếc thuẫn bằng nước tan vỡ tung tóe, Hai quả cầu lừa ảo ảo lao xuống thôn phệ cả một khoảng rộng. Ha ha, chống đối bọn ta kết cục chỉ là chết mà thôi. Đúng là lũ ngu ngốc. Ngửa mặt lên trời cười to. Tên lưng ngủ vô cùng đắc ý hà dạ Tên kiến hôi dám nhục mà hắn. Giờ thì đã bị thiêu sống đến cọng tóc cũng không còn rồi. Ngay lúc này, Một tiếng cười diễu cợt làm gã lạnh cả sống lưng phát ra từ phía sau, những kẻ từng nói nguyên hảo ta ngu ngốc rất nhiều. Nhưng tất cả bọn chúng cuối cùng rồi đều phát hiện ra mình đã sai lầm đến mức nào. Vĩnh biệt thằng ngu xấu xa, khôn, di, gờ, gờ chỉ kịp thốt lên một chữ đứt quãng, một ngọn lửa dữ dội đã nuốt trọn lấy hắn. Giận quá mất hôn nếu gã bình tĩnh cẩn thận hơn thì sẽ không bị hạ sát đơn giản như vậy nhưng cuộc đời vốn không có chữ nếu và trong tính toán của mình nguyên hạo cũng không để đối thủ có cơ hội đó chụp lấy thanh phi kiếm của tên lưng hù nguyên hạo cười nhạt dùng linh hồn lực lưu lại ấn ký sở hữu của mình tên lưng hù đã chết nên ấn ký của gã trên phi kiếm cũng tiêu tan vì vậy không cần nguyên hạo mất công xóa đi Mọi việc đều diễn ra như dự định của hắn, cũng một phần do tên kia quá ngốc và tự phụ mà thôi. Khi được người của Trần Mưu truyền tin, Nguyên Hạo vội vàng cùng Khương Thiên và Khương Thượng chạy đến. Nhìn thấy ba tên tiên nhân đang bá đạo đạp phi kiếm trên cao, Nguyên Hạo đã biết hắn không thể đối chiến ngay được vì hắn vốn không có phi kiếm thì sao mà không chiến. Thế là một mưu kế được vẽ ra trong đầu của mình. Đầu tiên là khiêu khích dẫn dụ tên lưng ngủ tức giận để hắn bay thấp xuống tấn công. Ngoài ra, tên ngủ này cũng là tu vi thấp nhất trong ba tên. Hắn chỉ mới ngưng khí tầng 3 nhưng khí tức khá hỗn loạn chứng tỏ mới thăng cấp đây thôi. Với lại khi hắn bị dẫn dụ lao xuống thì nguyên hạo chỉ phải một đối một thôi. không phải nguyên hảo sợ chết nhưng hắn chẳng dại gì đi làm anh hùng mà một mình trọi ba. hắn chưa từng đánh nhau, pháp khí không có, chỉ có thạch huyết. trừ khi sinh tử, nếu không hắn sẽ không dễ dàng lộ ra linh bảo xa xỉ của mình. lúc nãy nguyên hảo cũng có thể dễ dàng dùng sức mạnh ngưng khí hậu kỳ đè bẹp tên kia. Chỉ vì để bảo toàn cho dân chúng nên hắn cố ý tạo ra tấm thuẫn che mắt tên ngủ để hai cha con Khương Thượng sơ tán dân chúng khỏi khu vực chiến đấu. Và ngay khi tên lưng ngủ cạn kiệt linh lực và mất cảnh giác nhất, hắn đã tung một quả cầu lửa liệt sát kẻ địch dễ dàng. Ngạo nghệ quay lại nhìn hai tên tiên nhân đang giận run người phía trên cao, Nguyên hạo lại buông lời khích bác, yếu quá, yếu quá. Chẳng phải ca đã nói là ca ra tay rất đáng sợ sao Kiếp sau đầu thai nhớ làm người tốt Không thì gặp mấy người đẹp trai tài giỏi như ca thì lại chết oan uổng nữa Ái cha Còn hai tên vô dụng đang hóng gió trên kia nữa cơ à Một thằng thì mập như heo Tướng như thế mà thanh phi kiếm lại bé tí Nhìn thật thú vị nha Còn tên còn lại thì tướng như con trâu Ta thấy ngươi cơ bắp khá đấy có hứng thú làm khiêng kiệu cho ca ca không ta đảm bảo sẽ cho ngươi ăn ngày ba bữa đầy đủ không sợ đói khát nha hắc hắc ha ha nguyên hạo tiên sư nói thật đúng quá hai tên này nên cúi đầu xin ngài tha cho để làm trâu kéo thì may ra còn đường sống một tên quân sĩ đứng gần đó quá hưng phấn gào lên hùa theo dẫn đến vô số lời tán đồng và chế giễu hai tên tiên nhân vang lên khắp nơi Lòng tin của mọi người sau khi chứng kiến nguyên hạo hạ sát tên lưng Ngù đã thay đổi chóng mặt, từ chỗ tuyệt vọng thành tràn trề niềm tin. Trần Mưu cùng thành chủ mừng đến đỏ cả mặt, tiên nhân quá lợi hại, đầu tư chính xác quá rồi. Trên không trung hai tên còn lại khuôn mặt co giật run rẩy bọn chúng đánh thì không dám, nhưng chạy thì do dự, lại càng không biết làm gì để phản bác cả, thấy đã đến lúc. Nguyên Hạo nhảy lên đạp phi kiếm từ từ bay lên, dù là lần đầu dùng pháp khí để bay nhưng do linh hồn lực cực mạnh nên hắn điều khiển hết sức thuận lợi. Giơ ngón tay ngoác ngoác đầy khiêu khích, Nguyên Hạo trào phúng khiêu khích, nào, đến đây nào? Hai người các ngươi sợ ca đến vậy sao hắc hắc, thôi được vậy để ca lên trên đó chơi đùa với các ngươi một tí nhé, chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 42, Thạch huyết khai giao giờ phút này, hai tên tiên nhân toàn thân đều run rẩy, sắc mặt nghiêm trọng. Hắc báo đoàn bọn chúng trước giờ ở hành sơn thập quốc làm ăn không đụng chạm đến các đoàn thể khác, càng không đắc tội với tông môn nào, với lại bọn chúng cũng chưa từng nghe nói tông môn trong thập quốc có quan hệ với hoàng thất hay can thiệp vào nội tình phàm tục nha. vậy chắc chắn chín phần mười tên này là tán tu rồi nhưng lạc thành hoang tàn nghèo rớt ở biên thùy này thì có cái gì hấp dẫn được hắn chứ nói đến lợi ích hắc báo đoàn chúng ta bỏ ra một chút đại giới dụ dỗ hắn cũng có thể nha biết đâu hắn sẽ còn đầu nhập vào đoàn thể nửa không chừng. nghĩ như vậy tên to xác hít một hơi lấy lại chút tinh thần nhìn nguyên hạo đang từ tốn bay lên gần bọn chúng bèn ôm quyền chỉnh trọng nói vị huynh đệ này Ta thấy ngươi tu vi thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu cao cường. hắc báo đoàn chúng ta xưa nay tôn chỉ không gây thù với các đồng đạo tu tiên. Sự việc vừa qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cái tên mạo phạm các hạ cũng đã chết rồi. Chúng ta nguyện ý bồi thường 100 linh thạch cho người. Kính xin các hạ rộng lượng bỏ qua cho. Sắc mặt của Trần Mưu Đại Biến Tuy chưa từng thấy qua linh thạch nhưng lão cũng biết được đây chính là tài nguyên tu luyện căn bản của người tu tiên. Giá trị của linh thạch căn bản vàng bạc thế tục không thể mua được, đó cũng là lý do hoàng thất vốn giàu có nhưng lại không dễ gì truy cầu tiên nhân trợ giúp. Thứ duy nhất quốc gia có thể đưa ra là một vài khoáng sản quý hiếm hay dược thảo kỳ lạ mà tiên nhân có thể sử dụng. Dù vậy, những thứ đó vốn vô cùng khó tìm. Hoang thất hàng năm đều huy động một lượng lớn nhân lực đi vào rừng núi hiểm trở, hoang vu để tìm tòi, thu hoạch. Bản thân Lạc Thành thỉnh thoảng cũng may mắn phát hiện ra vài thứ đặc biệt nhưng đều bị kinh thành truy thu hết về. Vì thế nên từ lúc Nguyên Hạo đến, lão không thể đưa ra được thứ gì ra hồn dù đã rất nỗ lực. Cứ nghĩ đến Trần Mưu lão lại thở dài hổ thẹn không thôi. Trên không trung, sắc mặt Nguyên Hạo tỏ ra khá bình thản. Ánh mắt không có tí dao động nào trước lợi ích đối phương bày ra cả. Giỡn sao, giá của ca đây chỉ có 100 linh thạch thôi à. Bèo lắm cũng phải vài vạn linh thạch để ca còn tu luyện lâu dài chứ. Đáng thương thay cho tên to xác còn đang tự tin chờ đợi nguyên hạo trả lời. Theo hắn thì cái giá đó thì cả trúc cơ tán tu cũng phải động lòng nha. Tên thiếu niên này thì hắn không nhìn ra tu vi nhưng chắc chắn chưa đến trúc cơ kỳ. Chắc chắn là tên này đang giả bộ sĩ diện thôi hắc hắc. Nếu như hắn biết nguyên hảo đang nghĩ gì thì sẽ thổ huyết tại chỗ A. Ông trời của ta. Bán cả hắc báo đoàn cũng không được một phần nhỏ con số ngươi mong đợi nữa đấy. Ngươi há miệng sư tử cũng không cần phải mất tính người như vậy đi. Nói đi thì cũng nói lại. Nguyên hảo cũng vô tội vì hắn có tu luyện bằng linh thạch bao giờ. Hắn càng không có một cục linh thạch bỏ túi nữa nên kiến thức hắn về giá trị linh thạch là con số không tròn chính nha. Nửa canh giờ trôi qua, mọi người vẫn nín thở quan sát nhất cử nhất động của ba người trên không. Thế nhưng ba tên này chẳng làm gì ngoài việc sáu mắt nhìn nhau cả. Nguyên hạo thì đợi tên to xác tăng giá lên. Sau đó hắn sẽ ra vẻ cao nhân giáo huấn vài câu rồi tha mạng cho chúng. Nhất cử lưỡng tiện mà hắc hắc. Tên to xác phía đối diện lại đợi Nguyên hạo làm trò suy nghĩ xong sẽ gật đầu với hắn. Thế cục vi diệu như thế thành ra ai cũng lặng im đợi đối phương mở lời trước. Bọn họ đang làm gì vậy phụ thân? Sao Nguyên hạo ca còn chưa ra tay vậy? Ta cũng không rõ nữa tiểu thiên. Chắc là bọn họ đang có chuyện gì đó. Ta cứ đợi xem sao. Khương Thượng đứng phía dưới cũng không biết nên giải thích sao với con mình. Với thực lực ngưng khí hậu kỳ. Đáng lẽ Nguyên hạo nên sớm giải quyết hai tên kia rồi chứ sao cả ba cứ đứng lặng người ra thế. Muốn hóng gió tập thể sao. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua. Sắc mặt ba người trở nên quái dị. Tên to sắc cảm giác có gì không đúng. Tên kia nếu muốn diễn trò cũng không làm lố như vậy chứ. Nhưng hắn không diễn thì sao cứ đứng im nhìn chúng ta cười tủng tìm như vậy chứ. Nguyên hạo khuôn mặt hắc tuyến. hắn xem ra bọn này quá keo kiệt rồi không muốn trả thì ca sẽ đánh cho chúng mày nhà ra mới được hắc hắc nghĩ đến việc có cả núi linh thạch nguyên hạo bỗng nhiên cười đầy bỉ ổi xoa xoa nắm tay bay về phía hai tên hắc báo đoàn này ngươi đồng ý với điều kiện với bọn ta không vậy ngươi dừng lại đó không được lại gần tên mập mạp đồng bọn với gã to xác hết lớn nhưng nguyên hạo chẳng quan tâm Hắn đột nhiên tăng tốc cực nhanh, hai tay dơ ra lại tạo thành cái thuẫn nước to che chắn lấy mình. Thấy tên thiếu niên lại dở chiêu cũ lao về phía mình, tên mập hừ lạnh vội vàng niệm pháp. Toàn thân hắn trở nên to lớn hơn, được bao thủ một lớp cự thạch dày. Tên này vậy đã biến thành cự nhân, hắn là thuộc tính thổ. Vũ kỷ thổ thuộc tính mạnh về phòng ngự và không sợ lửa với nước nên tên mập này không hề trốn tránh mà lựa chọn đối chiến trực tiếp. theo hắn nghĩ thì nguyên hạo trừ màn nước tầm thường làm nghi binh này thì chỉ có mấy quả cầu lửa đơn giản sẽ không thể phá hủy tầng phòng ngự cường hãn của gã được kết quả đúng như gã dự liệu khi vừa đến gần nguyên hạo lập tức cho màn nước vỡ tan nhưng tiếp theo không phải là trò ẩn mình vòng ra đánh lén mà nguyên hạo dũng mãnh lao đến không ngừng phóng ra cầu lửa từ hai tay về phía hắn hàng loạt tiếng nổ vang lên liên hồi như đốt pháo Từng quả cầu lửa nổ lan ra bao lấy tên mập cự nhân vào trong, dừng tay lại tên to xác lúc này cũng lao đến, một tay gã cầm vài cái phủ lục, một tay huy động một thanh phi kiếm khác. Khoảng cách giữa hai tên này rất gần nhau, chỉ cần vài hơi thở là hắn có thể lao đến kịp. Trong tính toán của hắn thì tên thiếu niên này không thể dễ dàng phá nát tầng phòng ngự của tên mập trong thời gian ngắn được. chỉ cần hắn dùng mấy tấm phù lục phàm cấp này ngăn trở tên kia, rồi dùng phi kiếm tấn công sẽ có thể kéo được tên mập ra. Thế nhưng gã chưa kịp làm gì thì thấy Nguyên Hạo nhìn mình cười lạnh, ngươi quá chậm rồi. Đưa tay ra tăng linh lực khiến ngọn lửa trở nên điên cuồng dữ dội, mọi người chỉ nghe được vài tiếng gào thét ghê rợn của tên mập rồi im bặt. Lại một tên nửa cứ như vậy mà bị Nguyên Hạo nướng chín rồi. hỏa vốn sinh thổ nhưng hỏa quá mạnh thì thổ tiêu vong a tơ máu từ mắt tên to xác tràn ra ngoài hắn không ngờ tên thiếu niên này ẩn giấu sâu như vậy thật quá đáng sợ rồi khốn nạn ngươi dùng bí thuật che giấu tu vi vừa rồi ngươi sử dụng rõ ràng là linh lực tu vi ngưng khí hậu kỳ tại sao ngươi không ra tay từ sớm mà lại trêu đùa bọn ta như vậy gã ra sức gào thét phát tiết lên Từ ban đầu cao ngạo đến giờ thì lại bị đối phương giết ngược lại khiến hắn khó mà chấp nhận được. Nguyên hảo ho khăn vài tiếng. Thật ra hắn muốn một chiêu đập chết lũ này cho lẽ nhưng hắn vốn là ăn mày không có phi kiếm hay pháp khí gì a Nên đành dùng mưu để cướp phi kiếm rồi tìm cách tiến gần đối thủ để ra tay vì hiện tại trừ thạch huyết ra hắn chỉ có vài phép thuật căn bản. Nếu đối phương dùng pháp khí rồi vừa đánh vừa chạy sẽ gây khó khăn rất nhiều. chuyện này không thể giải thích a nên nguyên hạo đành cười khổ mang danh bá đạo thích giả chư ăn thịt hổ hành hạ người khác đến chết ngươi cứ chờ đó trưởng đoàn bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu ngươi cứ chờ chết đi nếu ngươi dám bỏ trốn bọn ta cũng truy ra cho bằng được quay ngắt lại tên to xác đã cong đuôi định bỏ chạy khiến nguyên hạo suýt tí chửi tục ra ca cứ tưởng ngươi còn chút khí tiết ở lại chiến vài trăm hiệp rồi quỳ xuống van xin năn nỉ không ngờ mới gào thét uy mãnh thế chưa gì đã đào thoát nhanh như vậy tiếc là những điều này ca cũng dự trù cả rồi đạp phi kiếm rượt theo nhưng phi kiếm tên kia hình như là hàng xỉn hơn nên tốc độ nhanh hơn nguyên hạo một chút nhíu mày một cái nguyên hạo thò tay vào tay áo lẩm bẩm hừ vốn muốn nhẹ nhàng với ngươi không ngờ lại chạy lẹ thế Đã vậy đừng trách ta cho thạch huyết khai giao trên người ngươi. Một tia chớp đỏ từ tay áo của Nguyên Hạo như có như không vụt ra biến mất, chỉ có Khương Thượng phía dưới là có thể nhận ra hành động vừa rồi. Lúc này tên to xác đã nới rộng khoảng cách với Nguyên Hạo vài trượng, hắn quay đầu lại thấy tên thiếu niên không thể đổi kịp tốc độ phi kiếm của mình thì thở ra. Chỉ cần hắn chạy về đến gần phạm vi của hắc báo đoàn thì sẽ có người tiếp viện ngay. Bất ngờ một bóng trắng quỷ dị hiện ra ngay trước hắn khiến tên to xác giật mình hoảng loạn. Phi kiếm đang bay cũng ngừng lại. Chưa kịp thốt ra hết lời. Gã chỉ thấy ngực mình nhói lên một cái. Nhìn xuống thì thấy một cây trùi thủ đỏ đang cắm thẳng trong tim mình rồi. Gã mang theo ánh mắt không tin nổi rớt thẳng từ trên cao xuống. Chỉ là khi chạm đất thì gã chỉ là cái xác khô không còn tí máu nào. Cả tinh huyết và hồn phách đều bị thạch huyết thu lấy. phía trên xác gã mấy chục trượng, Nguyên Hạo đang cầm thạch huyết cười nhạt với Phong. "Ảnh, tên này to con mà nhát thật, ngươi vừa hù dọa hắn tí mà té từ trên trời xuống chết rồi. Tiên nhân như thế thật hiếm nha." Nguyên Hạo khinh bỉ một phen rồi thu túi chữ vật của luôn tên to xác lại rồi cùng Phong. "Ảnh trở về Lạc Thành." Lần chiến đấu này hắn đã thử nghiệm được thạch huyết lẫn phong Ảnh khá thành công Sức mạnh của Linh bảo như thạch huyết là không thể chối cãi Chém giết ngưng khí như cắt đậu hũ như thế thì hắn còn sợ gì nữa Ngoài dự liệu là phong Ảnh lại có sức doạn nát như thế Nguyên Hạo lý giải rằng bọn này tu vi còn thấp lại là tán tu nên chưa tiếp xúc nhiều với mấy thứ âm hồn này nên mới tạo ra hiệu ứng như vậy Đối với đối thủ tu vi cao hơn thì hắn phải suy tính lại mới được Phía trên tường thanh lúc này, Trần Mưu và thành chủ đang kích động đến rơi lệ Bọn họ đã đánh đuổi được ba tiên nhân nha Một tiên nhân đáng sợ hơn trăm vạn đại quân địch rất nhiều Đây đúng là thắng lợi vĩ đại nhất lịch sử Lạc Thành rồi trở thành giai thoại truyền kỳ cả an nam quốc sau này a khi nhìn thấy bóng dáng của nguyên hạo từ xa bay hướng về thành toàn bộ quân lính và dân chúng nhất nhất hoan hô vang dội tiếp sau không ai nhắc ai tất cả đều quỳ xuống vái lấy khiến nguyên hạo hắn cũng ngỡ ngàng thành tiên có thể tay nhuốm máu hàng vạn cốt khô cũng có thể cứu rỗi muôn ngàn sinh linh vô tội tất cả vốn dĩ chỉ là trong một ý niệm mà thôi Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com Chương 43, viếng thăm hắc báo trại buổi tối hôm nay Lạc Thành khác hẳn với mọi ngày. Ai ai cũng hân hoan nô nức. Sự lo lắng ngoại xâm đã hoàn toàn bị niềm tin mãnh liệt thay thế. Nguyên hạo tiên nhân, cái tên này sẽ khắc sâu vào tâm khảm của toàn bộ con dân Lạc Thành mãi mãi. Lúc này, tại trang viên của Phủ Thành Chủ, Các tầng lớp cao cấp quan viên tướng lĩnh đều có mặt để dự buổi tiệc chúc mừng chiến công của Nguyên hạo. Tiếng đàn ca, âm thanh cụm ly chúc mừng không dứt, thật là một khung cảnh hoan hỉ mười phần. Trong đó, nhân vật chính buổi tiệc của chúng ta đang ngồi trên bàn tiệc cao cấp nhất cùng với Trần Mưu Thống soái, thành chủ và cha con Khương Thiên. Sắc mặt hồng hào phấn chấn, Trần Mưu cao hứng đứng dậy dơ ly rượu ôm quyền với Nguyên hạo. ly rượu này mạc tướng xin thay mặt dân chúng lạc thành kính mời nguyên hạo tiên nhân cảm tạ người đã vì đại nghĩa mà chiến đấu đánh lui cường địch thành chủ một bên cũng cung kính đứng dậy thần thái trang nghiêm nâng ly thể hiện sự tôn kính từ tận đáy lòng của mình thế nhưng nguyên hạo lại không thích không khí như vậy hắn khách khí vài câu cho qua rồi dắt khương thiên trốn mất dạng chỉ tội cho khương thượng lão phải Ở lại hầu rượu hết người này đến kẻ khác cho đến tận khuê mới được thả về. Cho dù linh hồn thần nhân, nhưng thân thể gã lại chưa tu luyện miếng nào nên hậu quả thế nào có thể tưởng tượng được. Nghe nói đến tận 3 ngày sau lão mới bò nổi xuống giường. Sau sự kiện đó, cứ mỗi lần thấy bóng dáng nguyên hạo là lão lại nổi sung thiên lên la mắng dữ dội. 10 ngày sau trận chiến, mọi thứ vẫn rất yên ổn thái bình. Không hề thấy bóng dáng tên nào của bọn hắc báo đoàn đến trả thù. Thậm chí, đến cả 20 vạn quân triệu lương phía ngoài Lạc Thành cũng không hề có chuyển động nào. Giống như họ đến đây chỉ để cắm trại du lịch thường ngoạn phong thổ An Nam mà thôi. Phía Lạc Thành thì vẫn nghiêm ngặt phòng bị, quân sĩ không vì những dấu hiệu đó mà lơ là tí nào. Bên trong biệt viện của Nguyên hạo lúc này, Khương Thượng đang trong quá trình đột phá quan trọng. Xung quanh Lão là hai mươi mấy viên linh thạch hạ phẩm mà Nguyên hạo tìm được trong túi chữ vật của ba tên tiên nhân hát báo đoàn. Răng rắc, tiếng xương khớp của Lão vang lên giòn dã, chất nhầy nhùa cũng ủa ra khắp người y hệt lần Nguyên hạo tẩy kinh phạt tùy trước đó. Chúc mừng Nghĩa Phụ đã thành công tiến vào ngưng khí kỳ. Chúc mừng cha đã thành tựu tiên nhân. Nguyên hạo và Khương Thiên đứng im lặng quan sát một bên suốt năm canh giờ mừng rỡ chạy lại chúc mừng. Nhờ vào Linh Thạch, Khương Thượng Lão đã thành công tiến vào ngưng khí kỳ tầng thứ nhất. Thế nhưng khuôn mặt Lão lại bình thản, không có chút gì vui mừng cả. Đối với chuyện tu luyện lại từ đầu này Lão xem cũng như hít thở mà thôi. Khương Thượng lắc đầu cảm thán, không ngờ giờ lại trở về ngưng khí hay. Mà thôi, có thể sống lại tốt rồi, chỉ cần ta cố gắng sẽ sớm lấy lại tu vi ngày xưa. Nói ra cũng chỉ để an ủi chính mình thôi. Bản thân lão cũng hiểu quá khứ và hiện tại của mình cách biệt nhau còn hơn trời và đất nữa. Nhìn thấy Khương Thượng buồn bã hoài niệm, Nguyên hạo tiến lên vỗ vỗ vai lão tươi cười an ủi. Nghĩa phụ đừng buồn như thế, người phải lo mà chuyên tâm tu luyện đi. Nên nhớ giờ con là ngưng khí tầng 7 nha. Người mới tầng thứ nhất thì ê mặt lắm đấy. Không chịu phấn đấu thì mai mốt con cháu nó vượt mặt hết thì... Thì cái đầu ngươi... khương thượng hung hăng cốc đầu tên bất hiếu này một cái ngươi biết thế nào là an ủi không hả đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mấy đứa bay cứ đợi đấy lão tử mà hồi phục tu vi thì ta túm đầu từng thằng cho biết tay thấy lão đã lấy lại tinh thần nguyên hạo cười lớn bỡn cợt con không biết mấy lời ướt át đâu nhưng bây giờ không phải tâm tình người đã tốt hơn rồi sao nam nhi thì có gì phải hoài niệm quá khứ cơ chứ? Bây giờ thân thể của người còn tốt hơn trong quá khứ, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ hơn xa bây giờ. Nghĩa mẫu biết được cũng rất cao hứng vì người A. Khụ khụ con nói cũng, chúng ta nên cố gắng nhiều hơn nữa. Nhắc đến vợ mình, Khương thượng mặt đỏ như gấc, thì gia tính e thẹn của Khương thiên là di truyền từ lão nha. Sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi mà còn thế, nguyên hảo lần này thật sự muốn biết chữ phục với nghĩa phụ của mình rồi. Nhìn Nguyên Hảo khuôn mặt vặn bèo, cố nén không cho bật cười. Lão hử lạnh một tiếng rồi cố ý chuyển đề tài chú ý sang chuyện khác. Được rồi, không đùa giỡn nữa. Hảo Nhi, tình hình phía hắc báo đoàn sao rồi? Bọn chúng có động tĩnh gì không? Nghe Nghĩa Phụ hỏi chuyện, Nguyên Hảo lập tức nghiêm túc lại hồi đáp. Thưa Nghĩa Phụ, phong... Ảnh vẫn đang theo sát hang ổ của bọn chúng. Cuộc chiến giữa Hắc Báo đoàn và Phi ưng đoàn đang đến hồi khốc liệt. Phi ưng đoàn tu vi lẫn quân số ít hơn nên hiện tại đã chuyển sang phòng ngự rồi. Con đoán chừng nếu không có biện pháp đột phá nào thì cao lắm 2 tuần nữa họ sẽ bị đánh bại thôi. Thì ra không phải đám người nguyên hảo bị động chờ địch đến mà họ ngược lại đang theo dõi từng hành tung của đối thủ. Ngay sau khi thu được linh hồn của tên to xác chết trận thoát ra thì Khương Thượng và Nguyên Hạo đã dùng bí thuật để tìm hiểu thông tin về Hắc báo đoàn một cách tường tận. Thật bất ngờ là Hắc báo đoàn căn cứ cơ sở lại không xa An Nam quốc, nó nằm trong dãy hành sơn thuộc Lương quốc. Từ Lạc Thành nếu dùng phi kiếm phi hành hạ phẩm để phi hành thì tốn 5 canh giờ mới đến được, còn đối với siêu quái vật tốc độ phong ảnh thì chỉ cần 30 phút thôi. Nguyên Hạo để phong Ảnh truy tìm đến Tổng Đà Thu thập tình báo vì hắn có thể câu thông với Phong. Ảnh dễ dàng. Phong. Ảnh thấy gì sẽ truyền về cho hắn tất cả. Thú vị là Phong. Ảnh có thể cảm nhận được cả tu vi của kẻ địch nữa. Suốt 3 ngày đầu, nó liên tục thám thính địa hình bố trí, những nơi mai phục, giờ giấc hoạt động của hát báo đoàn. Với khả năng ẩn nặc quỷ dị của mình, Phong. Ảnh thậm chí bay qua bay lại trước mặt tên trưởng đoàn hứa minh mà hắn chẳng hề hay biết gì, đáng tiếc phong. Ảnh không có khả năng chiến đấu, nếu không thì nó có thể đổ sát cả một đoàn đội nhanh chóng mà không ai phát hiện ra được chút dấu tích nào. Nguyên hảo khá bất ngờ về quy mô của hát báo đoàn, bọn chúng chỉ gồm khoảng 50 tên, trong đó ngưng khí sơ kỳ chiếm đa số đông đảo, ngưng khí trung kỳ tầm mười mấy tên. Bọn chúng hình thành tổ đội hoạt động nhỏ giống như ba tên mà Nguyên Hảo đã gặp, nghĩa là một tên ngưng khí trung kỳ làm chỉ huy cho hai, ba tên ngưng khí sơ kỳ lâu la. Tổ chức như vậy là vì hắc báo đoàn có rất nhiều mối làm ăn trong hành sơn thập quốc. Mỗi ngày phong ảnh đều thấy các tổ đội bận rộn bay đi bay về liên tục để thực hiện hoặc lĩnh thưởng khi hoàn thành xong nhiệm vụ. Nghĩ đến số của cải mà bọn chúng miệt mài tìm kiếm như những con ong thở thì đôi mắt nu Gen hạo sáng lên. Tên này vẫn còn mơ mộng tưởng tượng về mấy vạn linh thạch cất giấu trong bảo khố của Hắc báo đoàn nha. Cầm đầu gần 50 tên chính là hai tên ngưng khí hậu kỳ, một là Hứa Minh và một tên phó đoàn ngưng khí tầng 7 tên Tàng Phụ. Bình thường hai tên này đều bế quan bên trong mật thất của đoàn trại, chỉ khi có việc đại sự bọn hắn mới lộ diện để xử lý. chính ngay ngày thứ tư phong ảnh tiềm phục thám thính thì hai tên này đã phải xuất quan ra mặt lý do chính là vì hắc báo đoàn có mâu thuẫn dẫn đến huyết chiến với phi ưng đoàn theo những gì bọn lâu la kể lại cho hai tên trưởng phó đoàn thì phi ưng đoàn nhắm vào một đoàn buôn lớn đi ngang lương quốc mà hắc báo đoàn cũng đã chấm chúng từ tháng trước kết quả là khi phi ưng đoàn đang cướp bảo thì hai nhóm hắc báo đoàn xuất hiện đòi phân chia lợi ích Nào trên đời có chuyện ngồi không đòi hưởng lộc, lúc đó phi ưng đoàn có vài đoàn đội đang hoạt động gần đấy nên khi hai bên đang rằng co thì tiếp viện phía phi ưng đến càng lúc càng nhiều. Dựa vào quân số đông áp đảo, phi ưng đoàn chẳng những cướp hết vật phẩm còn đánh bị thương bốn tên hắc báo đoàn, giết chết hai tên ngưng khí sơ kỳ, vốn dĩ nếu chỉ chết vài ba tên ngưng khí sơ kỳ cũng không có gì to tát đến nổi phó trưởng đoàn phải ra mặt. Nguyên do thật sự là vì con gái của phi ưng đoàn trưởng đã từng từ chối lời cầu hôn của Hứa Minh khá nhiều lần. Vì vậy, khi nghe được sự việc, gã liền không do dự tập trung toàn bộ nhân lực tấn công phi ưng đoàn nhằm gây sức ép. Từ đó gã có thể ra yêu sách bắt phi ưng đoàn giao người và bồi thường thích đáng, nhưng diễn biến lại không như Hứa Minh tính toán. Phi ưng đoàn do quân số chỉ khoảng 20 người nên liên tiếp bại lui phải rút toàn bộ về căn cứ nhưng lại kiên cường chiến đấu, thả chết không hàng. Hứa Minh cũng không phải ngốc, gã cho thủ hạ vây chặt phi ưng đoàn rồi hàng ngày tiến công liên tục tiêu hao dần đối thủ, đây vốn là phương pháp. Ít tổn thất và khiến cho đối thủ dần dần mất đi ý chí chiến đấu. thế nhưng gã nằm mơ cũng không ngờ bố cục an toàn của mình lại bị phá vỡ chỉ vì thủ hạ gã đã chọc phải một kẻ không nên đụng đến nguyên hạo sau khi nghe nguyên hạo báo cáo tình hình khương thượng lâm vào trầm ngâm chốc lát rồi mới cất lời vậy theo con chúng ta nên làm gì hiện tại bọn hắc báo đoàn đang dồn toàn lực đối phó phi ưng đoàn nên không có thời gian quan tâm việc bên lạc thành đến khi bọn chúng giải quyết xong đối thủ thì chắc chắn sẽ chỉ mũi nhọn về chúng ta Mặc dù chúng chỉ có hai tên ngưng khí hậu kỳ nhưng kiến đông cắn chết voi Chúng ta cũng không thể bảo đảm được an toàn cho dân chúng lạc thành được trong tình huống tất cả chúng cùng sông lên Khương thượng phân tích khá tỉ mỉ Lão biết nguyên hảo không sợ mấy tên ngưng khí nhưng với cá tính thằng nhỏ này tuyệt không bỏ rơi dân chúng mà rút lui một mình Ngoài dự đoán của lão, nguyên hảo lại tỏ ra cười cợt xem thường nói Hắc hắc, nghĩa phụ lo lắng quá rồi Tên hứa minh kia tự cho thông minh lại chọn chiến thuật bao vây tiêu hao địch. Thật ra ngay từ khi chúng giao chiến với phi ưng đoàn, con đã có thể từ phía sau đâm bọn chúng một nhát rồi. Lúc đó đội hình bọn chúng sẽ bị rối loạn tạo cơ hội nghịch chuyển cho phi ưng đoàn phản công hắc hắc. Lời nguyên Hạo chính xác cũng là những gì Khương Thượng Lão thắc mắc mấy ngày qua. Lão vội vàng hỏi ngay, vậy tại sao con không làm như thế? Cơ hội tốt như vậy trôi qua khiến tình hình bây giờ hoàn toàn nghiêng về hắc báo đoàn rồi. Bây giờ chúng ta có đến cũng không thể dễ dàng phá vây được mà bản thân phi ưng đoàn giờ cũng bị thương tổn trầm trọng khó có thể phản công được. Không vội trả lời ngay, nguyên hạo nhìn lão cười một cách thâm thúy, là con muốn vậy. Con muốn bọn chúng áp đảo, chỉ có như vậy tên hứa minh kia mới sử dụng chiến thuật bao vây. ha ha mà nếu đã bao vây thì hắn phải điều động gần hết nhân thủ đến. Nghĩa phụ, người hiểu điều đó là gì không? Nghe đến như vậy còn không hiểu thì đúng là uổng công Khương thượng lão sống mấy chục vạn năm rồi. Ánh mắt lão sáng lên nhìn nguyên hạo Cả hai cùng nở một nụ cười đầy bỉ ổi. Khương thiên một bên mù mờ chẳng hiểu gì cả bèn rột rè lên tiếng hỏi. Tại sao hai người lại cười vui vẻ như vậy? Vinh nói để nghe không hiểu gì hết. Hai người giải thích rõ để nghe đi. Nguyên Hạo cười lớn vui vẻ bước đến xoa xoa đầu Khương Thiên kháo khỉnh rồi nhẹ nhàng nói. Tiểu Thiên, ý huynh là tên hứa minh đó rất đáng yêu. Hắn có gửi quà cho chúng ta đấy. Tối nay mình sẽ viếng thăm hắc báo chạy để lấy về hắc hắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 44, ngươi không bằng cả phế vật một ngày lại vội vã đi qua. Bóng tối vĩ đại tiếp tục ngự chỉ trên toàn lạc thần đại lục. tại lạc thành ở an nam quốc giờ này mọi người đã bắt đầu dọn dẹp các hàng quán để chuẩn bị nghỉ ngơi không ai chú ý đến hai đốm sáng vụt ra khỏi phủ thành chủ rồi hòa vào những vì sao trên bầu trời xa kia hoa wow. cảm giác bay lượn buổi tối thật tuyệt quá hạo ca ông già bay đua với tôi và hạo ca không thì ra hai đốm sáng bay ra khỏi lạc thành chính là nguyên hạo và cha con khương thượng Do Khương Thiên chưa có tu vi nên chỉ có thể để nguyên hảo cõng trên lưng. Vì bản thể vốn là vĩnh hằng chi vật nên Khương Thiên không thể tu luyện theo công pháp nhân tộc được. Tiểu vô cũng nói qua hiện tại muốn giúp Khương Thiên chỉ có cách tìm kiếm thiên tài địa bảo thôi. Mà mấy thứ chân quý thì đâu phải như cụ cải trắng muốn tìm là có. Vì vậy mọi người cũng đành trông chờ vào cơ duyên thôi. Riêng bản thân Khương Thiên lại chẳng hề bận tâm đến việc đó, đối với nó thì có hạo ca và ông già bảo kê là được rồi. Cậu nhóc suy nghĩ chỉ cần bọn họ mạnh lên thì tài nguyên sẽ dễ dàng tìm được thôi. Đáng thương hai người kia không biết gì, nếu không sẽ té xỉu hết a Chúng ta còn cực khổ tranh giành từng cục linh thạch, chú em lại có ý nghĩa ngồi chơi sơi nước đợi tim gánh mình sao chứ? Cho dù mọi người thật sự vì ngươi tìm kiếm thì ngươi cũng nên tự cố gắng phần nào chứ. Tại sao lại không có chút khí tiết nam nhi nào vậy hà? Khương Thượng Lão vừa nghe con mình thách đố thì thiếu chút té từ phi kiếm xuống đất. Ông trời của ta, ngươi có biết nguyên hảo ngưng khí tầng 7 còn ta mới tầng thứ nhất không? Nếu không phải linh hồn lực của ta cao hơn tu vi hiện tại thì làm sao có thể điều tiết linh lực cực kỳ chính xác chứ? ở ngưng khí tầng một này thằng nào phi kiếm phi hành khoảng cách xa vậy được hà tệ bạc hơn nữa là tên nguyên hạo kia không biết kính lão đắc thọ tí nào hắn còn dành luôn thanh phi kiếm tốt nhất của tên to xác cho riêng bản thân nữa chứ khương thượng im lặng không nói chỉ liếc mắt qua nguyên hạo hy vọng hắn nói lời công bình cho lão đúng như lão mong muốn nguyên hạo như thấu hiểu khó khăn của lão nên đã lên tiếng trách mắng khương thiên thiên đệ không được đùa cợt nghĩa phụ như vậy dù người có giả yếu tu vi mất hết thì cũng không phải chúng ta được quyền lên tiếng và nghịch tử tu tiên thì cái quái gì giả yếu giả yếu cả nhà ngươi á đã vậy còn cái gì tu vi mất hết nữa chứ ngươi đâu cần sát mối vào vết thương của ta trực tiếp như vậy chứ phận uất dữ dội khương thượng điên tiết tăng tốc phóng vèo vèo bỏ xa hai thằng con bất hiếu lại nguyên hảo thấy thế thì vỗ vỗ tay Giọng điệu giáo huấn thấy chưa thiên đệ, người ta nói ứng càng giả càng cay mà. Nhờ vinh kích thích mà người mới bứt phá được như vậy. Phận làm con thật khổ tâm a Ở xa, Khương Thượng phun ra một búng máu. Lão ngước mặt lên trời gầm lớn khiến màn đêm cũng rung động, nguyên. Hà u u u, lúc này tại một nơi sâu bên trong lương quốc. Cuộc chiến giữa phi ưng đoàn và hắc báo đoàn đang dần... đi vào hồi kết. Dù chủ trương phòng ngự từ đầu để lấy yếu địch mạnh nhưng họ cũng chỉ có thể cầm cự trong thời gian ngắn. Đã qua một tuần giao phong, bên phía Phi Ưng đoàn vẫn chưa có người tử vong, bị thương thì có vài người và tất cả đều còn khả năng chiến đấu. Để được kết quả này, phía Phi Ưng đoàn đã tổn hao rất nhiều phù lục, bẫy dập và thậm chí phải kích nổ cả pháp khí của mình. Bạch Vũ, Phi Ưng đoàn trưởng Có Tu Vi Ngưng Khí tầng 7 đang quan sát bố cục bao vây của hắc báo đoàn. Bản thân lão cũng là một đấng kiêu hùng nhưng vì thương yêu con gái nên buộc phải đắc tội với Hứa Minh. Chỉ có điều chính gã cũng không ngờ tên kia lòng dạ độc ác lại mượn chuyện tranh chấp để chèn ép lão. "Phụ thân, hay là người chấp nhận để nhi tử gả cho Hứa Minh đi, như vậy phi ưng đoàn chúng ta sẽ thoát khỏi tai kiếp lần này." Tiểu nữ thật bất hiếu. Vì mình mà liên lụy đến biết bao vinh đệ trong đoàn. Một thiếu nữ tuổi tầm 18 từ trong đám người đi ra. Hai mắt đỏ lên cầu xin. Nàng chính là Bạch Liên. Báo vật trong lòng Bạch Vũ lão đồng thời là đối tượng mà hứa minh theo đối bấy lâu nay. Nhìn con gái yêu quý của mình mà nội tâm của Bạch Vũ dần xé dữ dội. Không người cha nào lại có thể đem con gái mình bán đi được. Đang lúc do dự không biết phải làm sao thì một lão già lên tiếng. Đoàn trưởng, chúng ta ngàn lần không nên đáp ứng bọn chúng. Không nói đến yêu cầu bồi thường mà bọn chúng đưa ra hết sức quá đáng. Lão không tin là bọn chúng sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta. Với tính cách gian hiểm xảo trá của tên hứa minh, một là chúng sẽ ra tay giết sạch chúng ta. Không thì cũng bắt chúng ta làm tôi tớ cho hắc báo đoàn bọn chúng. đường nào cũng chết thì há để bọn chúng dễ dàng toại nguyện. Nếu muốn tiêu diệt phi ưng đoàn chúng ta thì chúng phải trả một cái giá thật đắt. Đúng vậy đoàn trưởng, tất cả anh em chúng tôi không phải loại ham sống sợ chết. Cùng lắm thì liều một trận với bọn chúng thôi. Đúng thế, lão tử cũng liều mạng. Ngay sau khi lão giả đưa ra ý kiến của mình thì gần như toàn bộ anh em phi ưng đoàn đền đứng dậy hưởng ứng. Bị bao vây chèn ép suốt một tuần. bọn họ đã không còn tâm lý sợ hãi nữa mà thay vào đó là sự điên cuồng muốn sống mái với kẻ thù nhìn lòng người như vậy bạch vũ thấy huyết khí mình sôi sục mọi ưu tư lập tức bị xóa sạch đúng vậy giờ phút này còn hơn thua được mất cái gì nữa chứ chúng ta không có viên binh thì dù tử thủ cũng có được gì cứ xông ra đồng quy vu tận với bọn chúng biết đâu còn có cơ hội nghĩ vậy bạch trưởng đoàn khí thế hồi phục mạnh mẽ ánh mắt long lên Nắm chặt thanh đao hô lớn, sĩ Khả sát, bất khả nhục, cảm ơn các vị anh em đã thức tỉnh Bạch Vũ ta. Có thể trận đánh này sẽ là trận chiến cuối cùng của chúng ta, nếu còn có kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục là huynh đệ. Bây giờ, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng cùng ta xông ra giết địch. Giết tơ tơ tơ tơ, giết tơ, tơ tơ tơ tơ, tất cả đều cầm lấy vũ khí, ánh mắt đỏ ngầu, đồng thanh gầm lên đầy khí thế. Chết thì đã sao? kẻ sĩ chết vì người chi kỳ, cô gái trang điểm vì người mình yêu mến. Khi tinh thần cao cực điểm, Bạch Vũ xoay người dẫn đầu cả phi ưng đoàn chuẩn bị xông pha thì một tiếng cười khinh bỉ vang lên phía sau. Mọi ánh mắt lập tức quay ngoắc lại chỉ thấy một bóng trắng mờ ảo âm u khiến cả đám người rét lạnh. Hắc hắc Bạch đoàn trưởng, ngài tuy dũng mãnh nhưng lại ngu ngốc không tả nổi, thật không xứng làm người lãnh đạo, chính là phế vật không hơn không kém tí nào nha. Cả hai chục người choáng váng suýt ngã hết ra đất, con ma này vừa xuất hiện đã chửi người không thương tiếc thế này. Nhiều người không giữ được bình tĩnh định dùng pháp khí tấn công nhưng đột nhiên mạch vũ bước ra giơ tay chặn mọi người lại. Tất cả không nên khinh cử vọng động, nếu như con ma này muốn hại chúng ta đã ra tay khi tất cả quay lưng không đề phòng rồi. Không cần thiết phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, lão vừa dứt lời. Mọi người phi ưng đoàn đều giật mình gật gù thấy hợp lý. Tuy nhiên ánh mắt vẫn e ngại đề phòng để xuất thủ bất cứ lúc nào. Bạch vũ thấy huynh đệ trong đoàn đều dừng tay thì gật đầu nhẹ rồi quay sang bóng trắng ôm quyền. Tại hạ vô chi, không biết ma nhân đến đây có dụng ý gì. Vì sao lại kích bác tại hạ như vậy? Bóng trắng, chính là phong ảnh. Lại ồ ồ vang lên một thanh âm trầm đục rợn người đáp lại Hừ, người thân la trưởng đoàn mà mắc quá nhiều sai lầm Khiến cả phi ưng đoàn diệt vong thì không xưng là phế vật thì là gì Bạch Vũ ngớ người ra Ta hại anh em trong đoàn lúc nào cơ chứ Cắn chặt răng, lão nhìn xuống hỏi lại Bạch Vũ ta cả đời cống hiến vì mọi người trong đoàn Hòa phúc cùng chịu, vốn không hài lòng Không hiểu vì sao người lại nói thế Xin rửa tay lắng nghe, mặc kể thái độ không phục của tên đoàn trưởng, Phong. Ảnh bật cười chào phúng một chàng dài rồi cất một giọng dạy đời đầy mỉa mai. Ngươi không sai, vậy ai đã ba lần bảy lượt từ chối hôn ước của tên hứa minh khiến hắn ghi hận. Ta không nói ngươi phải chấp nhận gà con mình cho hắn nhưng ngươi đã tranh phong với hát báo đoàn bao nhiêu năm. Cũng đã rõ ràng bọn chúng là loại người gì rồi. Thế mà tâm tư phòng bị một chút cũng không có, kết quả là khi hát báo đoàn tấn công thì chỉ biết bị động phòng ngự chờ chết thôi. Thứ hai, ngươi chấp nhận chiến thuật tử thủ, vậy ngươi có tính đến tương quan tài nguyên lực lượng chưa? Phía hát báo đoàn điều động tám thành lực lượng cũng đông hơn các ngươi gấp đôi rồi, tài nguyên vũ khí, phủ lục thì khỏi bàn đến nữa. Đã rõ mình thua sút như vậy mà không sớm phá vòng vây còn trụ lại cái căn cứ nhỏ bé này há chả phải chờ người ta giết vào sao? Điều cuối cùng, ngươi đã rõ ràng đối thủ đang dùng bao vây chiến. Bọn chúng chính là chờ đợi các người không giữ được bình tĩnh xông ra để một lưới diệt sạch. Từ chỗ phòng ngự lại trở thành kẻ tấn công để người ta phục kích. Ta không biết não ngươi có bị nước vào hay không nữa. Khí tiết đáng giá lắm sao? Ta khinh... Trong mắt ta các người chỉ là bọn Hữu dũng vô mưu, một bọn thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Bao nhiêu đó lý do không biết đã đủ để gọi ngươi là phế vật hay chưa? Thậm chí ta thấy ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng nữa. Bạch Vũ thấy trước mắt mình tối sầm lại thiếu điều ngất đi. Lão cả đời uy vũ cùng huynh đệ đánh ra được cơ nghiệp phi ưng đoàn. Không ngờ chính tay mình lại là người phá hủy tất cả mọi thứ. Đúng như tên ma nhân nói ta cả phế vật cũng không bằng nữa Tinh thần lão suy sụp nhanh chóng, hai chân khủy xuống, không còn ý chí chiến đấu gì nữa cả. Lúc này, phong. Ảnh lại hừ một tiếng rồi đổi giọng hòa hoãn hơn, ngươi cũng biết tội lỗi của mình rồi thì tốt. Bây giờ ta đến đây chính là ban cho các ngươi một cơ hội hay nói thẳng ra là mở lòng từ bi cứu lấy các người Á.